Hình thế Đức Phi, Phượng khinh chương 44 Nơi Đi của Di Nương e Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Mặt Ly Betta Sakura tiểu thư, phu nhân đã tới Trong thanh giật hiên u nhã bố trí thoải mái dễ chịu Diệp Ly đang cầm đồ theo trên tay định theo thùa Thì Thanh Hà tiếng lên bẩm báo Diệp Ly buông đồ theo xuống rồi ngẫm đầu lên Sao bà ta lại tới nơi này từ hai ngày trước hôn lễ của Diệp Oanh xảy ra chuyện ô Long như vậy Vương thị bận rộn loạn thành một đoàn Hai ngày này trong phủ vừa lúc lại tuyền ra tin tức đứa bé trong bụng triệu di nương tương khắc với Diệp Oanh và Diệp Dung Càng huyên náo đến long trời lở đất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 Hôm trước ta cố ý đi cầu Thủy Vân tự gặp được đạo trưởng Lăng Hư. Ông ấy nói đứa nhỏ này của Triệu Thị kiếp trước có cường oán với nhà chúng ta. Từ nhỏ đã là tai họa của Diệp gia chúng ta. Con nhìn xem. Từ khi truyền ra tin tức nàng ta có đầu, nhà chúng ta mọi chuyện không thuận. Hết lần này tới lần khác lão ra còn luôn che chở nàng. Diệp Ly bình tĩnh nghe Vương Thị lốt bốt lốt bốt nói ra bất mãn với Triệu Thị và Diệp Thượng Thương. Vương Thị cố ý kéo chuyện đứa bé của Triệu Thị tương trùng với con vợ cả Diệp Gia mà nói. Nếu bàn về con vợ cả, Diệp Gia có ai so được với Diệp Ly là con vợ cả chính Tôn. Nếu không phải vốn không cảm kích cũng không tin những thứ này.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 Vương thị cũng biết không chiếm được kết quả mình muốn ở chỗ này Giả vờ giả vịt an ủi diệt ly một chút Mới niết lấy khăn tay sát biến hình trong tay mà đi Tiểu thương, vương thị này dụng tâm hiểm ác như thế Ngài ngàn vạn lần đường trúng kế của ả ta Vương thị vừa đi, lâm ma ma và ngụi ma ma liền từ phòng trong đi ra Ngụi ma ma rất tức giận mà nói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 Về sau còn nhờ ma ma và vú nuôi chỉ bảo thêm. Đến buổi chiều, phương thị không biết nói thế nào khiến Diệp Thượng Thư đồng ý đưa Triệu Di Nương về khu nhà của Diệp ra chờ sinh. Đương nhiên Triệu Di Nương khóc rốn cầu khẩn một hồi. Mấy Di Nương còn lại trong phủ xem bộ dáng thê thảm của Triệu Di Nương cũng không khỏi lộ vẻ mặt không đành lòng. Quê quán Diệp thì cũng không phải là nơi bằng phẳng dồi dào, chính là Tây Nam đại sở gần biên Thụy tỉnh Châu. Không chỉ là vùng khỉ hoa cò gáy hơn nửa cách xa Kinh Thành ngàn dặm. Từ khi Diệp Thượng Thư đến Kinh Thành làm quen đón Diệp lão phu nhân về, Diệp ra đã không còn trở lại quê quán. Mấy năm trước ngay cả từ đường cũng cùng dời đến Kinh Thành. Tại tỉnh Châu chỉ còn lại một tòa nhà cũ cùng một chút ruộng đất giao cho người trong tộc trong giữ Đừng nói triệu di nương trở về có thể sống tốt hay không Nay mang thai qua đoạn đường này có thể sống sót hay không cũng là khảo nghiệm Sắc mặt việc thượng thư cũng có chút không đành lòng Nhưng nhìn thấy ái thiết ngày xưa đau khổ cầu khẩn từ đầu đến cuối vẫn không nhả ra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 Diệp Ly mở miệng nói không nói Tịnh châu đường xa xa xôi. Đi đường cũng là một việc gian nan. Người bình thường cũng chưa chắc chịu được huống chi triệu di nương còn đang có mang. Thần sắc Diệp Thượng Thư hơi động, nhìn Diệp Ly nói vậy Ly Nhi có ý tưởng gì? Diệp Ly rủ mắt xuống. Thẳng nhiên nói phu nhân đã có ý dơn. Dơn! Quy! Quy! U, Vinh, Quy, Quy, A, T, Rơn, Y, E, U Di nương rời kinh thành phụng dưỡng Cần gì phải đưa đến tịnh châu Vạn nhất trên đường đi có chuyện gì Chiêu nghi tỉ tỉ hôm nay có mang long tự Chúng ta nên tiếp phúc vì tỷ ấy mới đúng Sắc mặt Phương thị trắng nhợt trong lòng tức giận đến tâm can run rễ Cái gì gọi là ý của bà Còn nguyền rũ nữ nhi bảo bối của bà và ngoại tôn Diệp lão phu nhân nhớ nhíu mày Nói vậy Ly nhi thấy chỗ nào phù hợp Diệp Ly cười yếu ớt nói số mệnh Tuy nói không thể không tin Nhưng thực sự không nên tin hoàn toàn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 Việc này quyết định vậy đi Triệu Di Nương quỳ gối trong nội đường Liết qua vương thị mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng Cung kính cúi đầu với Diệp Lão Phu Nhân Nô tỳ Đa tại Lão Phu Nhân ân điển Tạ Lão ra cùng Tam Tiểu Thư ân điển Diệp Ly mỉm cười Triệu Di Nương mau đứng dậy đi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 Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.exe